Chương 1104 Đột phá. Hỏa diễm xanh biếc trong người Tiêu Viêm dưới sự khống chế tinh thần bá động, hóa thành gió lốc ở bên trong thể lộ, ùng ùng kéo tới mà ngưng tụ quanh Ma độc ban, nhiệt độ nóng cháy làm cho thân thể hắn không ngừng rung động và tràn ra từng luồng hắc vụ. Hiện giờ Ma độc ban ở trong cơ thể Tiêu Viêm không còn uy hiếp quá lớn, hơn nữa, lúc trước nó có thể Không chút để ý, đến lưu ly li liên tâm hoạ nhỏ bé kia, theo thực lực của tiêu viêm tăng lên, ngọn lửa nhỏ bé hiện tại đã trở lên khổng lồ, bị hỏa diễm xanh biếc bao vây lấy, mà độc bàn khẽ run dậy như là một chú cửu non, bị bầy sói nhìn trăm trăm. Nó có thể cảm giác được những cái tháng hành nhàn nhã sắp sửa chấm dứt, Tiêu viêm cười lạnh nhìn ma độc ban Tứ này lầm đó đã khiến cho hắn dây vò đến chết đi sống lại Nhưng bây giờ chưa có thể trở thành chất dinh dưỡng Nâng cào thực lực cho hắn Luyện tiếng quát nhẹ trong lòng của tiêu viêm vang lên đám mở diễm xanh biếc đang vây quanh ma độc ban Đột nhiên xoay tròn Từng ngọn lửa ôn ôn bụng ra Tựa như vô số họa tuyến Đem sinh cờ của ma độc ban kết thành tương mảnh Sau khi ma độc ban bị phân liệt Tâm thần tiêu viêm vừa động Lưu liên tâm họa cũng phản Rõ ra thành Từng mảnh nhỏ bao bọc Mà độc bàn Bắt đầu luyện hóa chúng một lần nữa Trong lòng của tiêu viêm nhắm chặt mắt Họa diễm xanh biếc chậm rãi Từ bàn tay hắn tọa ra Làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên Theo thời gian kéo dài liên tục Độc tố mà độc ban trên cơ thể tiêu viêm dần bị lưu ly liên tâm hỏa hóa thành hư vô Trong đó từng luồng đấu khí tinh thuần liên tục tuôn ra không ngừng Sau đó giống như là hồng thủy chạy xuôi bên trong kinh mạch của tiêu viêm Làm cho cơ thể vốn khô kiệt đấu khí khoản liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Lấy thực lực của tiêu viêm hiện giờ Luyện hóa ma độc bàn cũng như là trò trẻ con Hết thảy giống như nán nước chạy mây trôi Vô cùng thuận lợi Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là thời gian mà thôi Thời gian nhanh chóng trôi qua Tiêu viêm cũng không biết Việc hắn luyện hóa đã trôi qua 3 ngày Trong 3 ngày này đám người Huân Nhi cũng có ghé qua Nhưng chỉ thấy cửa phòng đóng chặt Có chút ngạc nhiên Nhưng cũng may là các nàng không phải là người lỗ máng Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trong phòng truyền gia Cũng đoán được tiêu viêm hẳn đang tu luyện Vì thế không quấy dây Trong 3 ngày tiêu viêm tu luyện, thì bên ngoài Diệp Thành lại láo nhiệt, khác thường. Nguyên nhân chuyện này tự nhiên là do trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra mấy ngày trước. Đám người tiêu viêm xuất hiện ở bên trong Diệp Gia, làm cho thanh danh gia tộc này hiện tại giống như là diều gặp gió. Rất nhiều người nghĩ Diệp Gia đã xuống dốc, nhưng lúc này thấy sau lưng Diệp Gia hẳn là có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Cũng bởi vậy, một ít thế lực trước kia nhìn chằm chằm vào Diệp Gia. Trong lúc nhất thời cũng không dám có hành động gì Nhóm người băng hạ cốc kia Ở thời khắc cuối cùng còn phải chạy đi như ba đuổi Vốn chi là những người khác Theo danh tiếng đám người tiêu viêm Diệp già cũng có được một khoảng thời gian ngắn an tĩnh Lần này trở thành tâm điểm của một ánh mắt như thế Diệp già cũng thật lâu chưa từng hưởng thụ qua Trong phòng nóng rực Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường Mổ hôi tuôn ra đầm đia Làm ướt đẫm cả quần áo sắc mặt hắn cũng đỏ lên dị thường. Chỗ ngực ngay thương chứa ma độc ban cỡ nắm tay hiện tại đã biến thành một cái điểm nhỏ nho nhỏ. Hơn nữa, xung quanh điểm này mơ hồ có thể thấy được một đốm lửa màu xanh nhạt từng đọng bạch sắc vụ, theo hơi hấp của tiêu viêm ngưng Lại bên ngoài trông giống như là quỷ dị khác thường, đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể như một cái cuồng vòng hồng hồng thủy lưu chuyển tạo thành âm thanh âm trầm vang vọng. Chảy cuồn cuộn bên trong kinh mạch. Trước đó, vì thi triển thiên hỏa tam nguyên biến đã tạo lên thổn, tổn tổn thương cho cơ thể, thì giờ phút này đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa, trạng thái còn muốn mạnh mẽ tăng lên. Đấu khí mạnh mẽ lưu chuyển trong người, trong lúc mơ hồ lấy khí thế hung hẳn đánh sâu vào bình cảnh. Nương theo kinh mạch, đấu khí càng ngày càng hung hồn Tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh Sắc mặt tiêu viêm ngày càng đỏ lên Những cái trụ đấu khí nho nhỏ Tự vô số lỗ chân nông Ở trên thân thể án bắn ra Ngưng đấu khí xoay tròn kéo dài một hồi lâu Chợt thân thể của tiêu viêm đột nhiên cứng đờ Một âm thanh như có như không vang lên Sâu trong linh hồn hắn Cùng lúc với đạo thanh âm nho nhỏ này Một cái cảm giác thoải mái, khó nói tràn ngập khắp thân thể của tiêu viêm, rồi chợt khuếch tán khắp nơi trong cơ thể. Một ít cảm giác đau đớn xuất hiện. Trước đó, vì đấu khí tăng mạnh, này đã biến mất không còn, thay vào đó là một sự sạng khoái toàn thân. Đã đột phá tam tinh sao? Đôi mắt nhắm nhìn của tiêu viêm từ từ mở ra, ẩn chứa quang mạng, mọc mảnh, xanh biếc. Lưu chuyện, tiêu viêm cúi đầu nhìn lồng ngực, tại đó mà đội bàn vẫn tìm chưa triệt để luyện hóa hết. Có thể loáng thoáng thấy được rất nhiều điểm nhỏ màu đen, đầu khí ngưng tụ cả đời của hạt tất nham, dù sao cũng không phải là nhỏ. Hiện giờ cơ thể ta đang ở trạng thái sung mãn nhất. Ta miểm thoáng ngẩn ngại một chút nhìn điểm nhỏ màu đen, nhưng cũng không lập tức. Chấm rất tu luyện, một lần nữa nhắm mắt, ngưng thần, luyện hóa đến tình trạng này có thể nói hắn đã giải quyết được ma độc ban gần như triệt để. Bất quả không biết một ít đấu khí còn lại Của ma độc bàn có thể làm cho mình Thuận lợi tấn nhập tứ tinh đấu tông không Một ít ma độc bàn còn xuất lại Cũng chịu được sự luyện hóa điên cuồng của tiêu viêm Trong lửa ngày thời gian ngắn ngủi Chấm đèn trên người tiêu viêm hoàn toàn biến mất Lúc này ma độc bàn trong cơ thể tiêu viêm Bị hạt tốc nhà hạ thủ năm xưa Đã hoàn toàn than thành mây khói Nếu lão ra họ ấy còn sống mà biết được chuyện này Chẳng biết Những không thể lấy mạng được tiêu viêm mà ngược lại có giúp tiêu viêm để thăng thực lực Không biết hắn có tức giận đến học máu mà chết thêm lần nữa hay không Đề mà độc bàn cục cục hạt tứt em luyện hóa hoàn toàn Đấu khí tinh thuần trong đó một lần nữa chảy xuôi trong cơ thể tiêu viêm Những tia đấu khí này tuy khổng lồ nhưng cũng chứa Cũng chưa đến mức làm cho hắn có thể đột phá tứ tinh đấu tông Trênh lệch về cấp bậc của đấu tông quả nhiên thật lớn Mà muốn tăng lên một tinh cũng không phải chuyện đơn giản Dù tiêu viêm có chất dinh dưỡng đại bộ như mà độc quan. Cảm nhận được trạng thái trong cơ thể chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới mức Tứ tinh đấu tông, tiêu viêm cao mảnh Hắn quả thật muốn một lúc tăng hai tinh thực lực Nhưng không nghĩ tới ngay cả mà độc ban Cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của mình Đã xuất hiện cảm giác đạt tới tứ tinh rồi Nếu như bây giờ bỏ qua thì ngày sau Muốn có lại cảm giác này không biết phải đợi tới khi nào Tiêu viêm khẽ thở dài Thời điểm này giống như là tên lắp dương cung Căn bản không chấp nhận việc ngừng lại Nếu như đấu khí bên trong mà độc bàn bị luyện hóa hoàn toàn Vậy chỉ có thể dựa vào bản thân Trong lòng hiện ý niệm Bản tay tiêu viêm vùng lên Quái gốc dược vật đỏ ngấu trong nạp giới nhanh chóng hiện ra Trôi lỗi giữa không trung Những loại dược vật này đều mang họa thuộc tính trong đó tự nhiên chứa không ít năng lượng hệ hỏa cẩn thận nhìn lại những vật này từ viêm hã miệng phun ra họa diễm xanh biếc bao phủ chúng hoàn toàn răng rắc bị hỏa Diễm bao phủ xung quanh những cái dược vật này nhưng chóng bạo liệt tràn ra từng luồng năng lượng họa thuộc tính đầy khắp phòng sợ theo lẽ thường hắn không thể trực tiếp hấp thù năng lượng trong những cái dược vật này hơn nữa năng lượng bên trong rất dữ dội Giữa phút này, tiêu viêm không còn thời gian để luyện chế chúng thành đan dược sử dụng, tránh lạc phí thời gian, dù sao phải cố gắng hấp thù đủ năng lượng để đột phá tứ tinh đấu tông. Cảm nhận bên trong cơ thể tràn đầy năng lượng, tiêu viêm mới thỏa mãn gật đầu, lần nữa nhắm mắt, có thèm những cái luồng năng lượng này duy trì, hắn có thể thuận lợi đạt tới tứ tinh đấu tông. Trong lúc tiêu viêm cố gắng tăng thực lực mình, cách diệp thành chừng ngàn dặm, trên bầu trời có 10 đạo bóng đen như là cuồng phong lướt qua, Nhìn kỹ mới thấy Bốn cánh rang rộng Những bóng đèn độc xác thú đỉnh đầu có một chiếc sừng Nhẹ bén nhọn Thân ảnh đang Đứng vững ở vị trí đầu tiên của đám Tứ độc giác thú này Mặc một cái Tự sắc hác bào Phát ra hơi thở bằng bạc Có vẻ mờ mịt Nhưng rất cuồng rã Vượt lên trên đám Tứ rục Giác thú bốn cánh Là một cái gã nam tự Đang đứng chắp tay Diện mạo cực kỳ anh tuấn Bất quá trên khuôn mặt có chút âm trầm Ánh mắt nhìn trầm trầm phương bắc xa xôi Linh tuyển thống lĩnh Theo tin tức ta nhận được tiểu thư hiện tại ở Diệp Thanh Phía sau một gã Hắc bảo nàm tự khác cung kính nói Linh tuyển Một cái tên quen thuộc Người này chính là người nằm đó Đã đón huân nhi từ trong nội viện đi ra Hơn nữa còn cùng tiêu biệt xảy ra xung đột nhà hack in quần thống lĩnh linh tuyển. Tên phế vật tiêu da cũng ở đó sao?" Thanh âm linh tuyển vang lên, trong ánh mắt lên lửa giận tràn ngập. Nghe vậy, người phía sau trầm trừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Linh Tuyền mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về hướng bắc, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ dự tợn. "Tiểu phế vật nằm đó đã cảnh cáo người lên rời sát." "Tiểu thư một chút, xem ra lúc này không thể giáo huấn người thêm một chút." thì không được. Nếu như người cũng không đem lời của bổn thống lĩnh để trong lòng. Chương 1105. Thống lĩnh linh tuyển. Năng lượng màu đỏ tinh thuần tràn ngập khắp phòng, nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán làm cho cả phòng trở thành một cái lò lửa nóng rực. Ti viem ngồi xếp bằng trên giường, thân thể như là một cái động không đáy, không ngừng đem năng lượng màu đỏ kia hút trong thực cơ thể. Theo năng lượng màu đỏ tiến trong cơ thể, làn da của hắn bắt đầu đỏ dần lên. Trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn ra, trực tiếp hấp thu năng lượng dược vật. Đây là lần đầu tiên tiêu biểm làm chuyện này. Trong những cái lần tu luyện trước kia, hắn hầu như tiến hành phối chế dược vật, phát huy năng lượng trong dược điệu đến mức cực hạn. Nhưng hôm nay hắn không có nhiều thời gian, cơ hội đột phá, Chợt lé lên rồi vút tắt Cưng nghĩ phải chờ đến lần sau Thật không biết khi nào Cũng là may Toàn bộ cơ thể tiêu viêm đều được sự họa bảo vệ Mặc dù hấp thu năng lượng màu đỏ kia Sẽ mang lại từng cơn đầu sẽ rách người Nhưng cũng không phải là hắn không thể vượt qua Hơn nữa Chuyện này cũng không tạo thành Một chút tổn thương nào cho thân thể hắn Năng lượng màu đỏ băng bạc Không ngừng quán chú bên trong người Trải qua luyện hóa, trở thành đấu khí năng lượng tinh thuần. Rồi hội tụ tiến vào trong kinh mạch trong cơ thể của tiêu viêm. Mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh. Giờ phút này tiêu viêm tầm tập trung tinh thần đến cực độ. Bởi vì năng lượng ngày càng nhiều tràn vào cơ thể, hắn có thể cảm nhận được cơ hội đột phá đã cảm nhận lúc trước dần dần hiện rõ. Dầm dầm. Càng ngày càng nhiều đấu khí hội tụ trong kinh mạch Như là cơn hồng thủy rít cao gầm thét Mỗi một lần đấu khí tẩy luyện kinh mạch Cũng làm cho linh hồn của tiêu viêm run rảy Loại cảm giác này rất dễ gây cho người ta mê thất tâm thần Trong phòng tràn ngập năng lượng màu đỏ Do năng lượng hội tụ càng ngày càng nhiều Thì cơ thể tiêu viêm sinh ra hấp lực càng ngày càng lớn Mang theo từng tiếng rít, trói tài dần chuyển hóa năng lượng Thành những cái sợi tơ đấu khí Chúng tiếp xúc với thân thể tiêu viêm Sau đó chui vào các lỗ chân lồng Ua vào thể lội Dưới cái hấp lực mãnh liệt bực này Năng lượng cuồng bạo màu đỏ Cuồn cuộn theo lỗ chân lồng xuyên vào da Đổ vào trong cơ thể tạo lên cảm giác đau rát Làm cho tiêu viêm có được cảm giác Dường như mình bị lém vào trong lò lửa Nóng rực Hơi thở dồn rập khó khăn Qua càng nhiều thời gian Bị tiêu viêm hấp thù Năng lượng màu đỏ cuồng bạo kia cũng là nhạt dần hơi thở dồn dập khó khăn lúc đầu quán, cũng dưới cái tình huống này mà trở lên bằng bạc mạnh mẽ, rết. Khi cái luồng năng lượng màu đỏ cũng cùng theo hơi thể hơi thở của tiêu viêm tến vào, thân thể hắn run dậy rồi đột nhiên dừng lại, thoáng chốc dường như biến thành một cái bức tượng điều khác bình thường bất động. Bên trong phòng đột nhiên rơi vào một cái mảnh yên tĩnh quỷ dị Trong lúc mơ hổ vàng lên âm thanh nước chảy rất nhỏ, mà ngọn nguồn của âm thanh này chính là từ thể nội đàn điền của tiêu viêm tạng ra. Tiêu viêm lúc này tựa nhiên là một lão tăng nhập định, luồng hơi thở bằng bạc, từ từ dâng lên, giống như là một con hùng sư vừa tỉnh giấc bên ngoài phòng. Tiêu viêm là một cái sân tĩnh trong sân rất nhiều hoa, những lạ gió mượn màn thoáng qua, mang theo mùi hương nhạt nhạt của hoa tọa ra xung quanh. Trong sân có một tòa thạch đình, giờ phút này trong thạch đình có hai tuyệt sắc gia nhân đang yên lặng ngồi đó. trước mặt hai người này bày ra một cái bàn cờ, thỉnh thoảng những quân cờ dừng lại trên bàn vang lên từng tiếng lách cách. Nếu như tiêu hiếm lúc này ở đây, chứng kiến một bàn này chắc chắn là một phen sợ hãi. Hai người này từ lúc gặp qua tựa hồ đã là tỏ ra đối lập, giờ khác này lại có thể an tĩnh ngồi đánh cờ với nhau, quả thật là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng. Tiểu y tiên tỷ tỷ, ban đầu ở lội viện muội đã nghe ca ca nói về tỷ. Phải nghe nói, nói tỷ là bằng hữu tốt nhất của quy ấy. Bàn tay nhặt một quân cờ bạch ngọc nhẹ nhàng đặt xuống. Đôi mắt của Vân Nhi sáng lên nhìn tắt hình huyện chuyển động lòng người của tiểu y tiên phía đối diện, cười mịp nói. Bàn tay tiểu y tiên ghét đảo, động vào quân cờ trong cái hộp bào một lần nữa. Trong mắt thoáng có chút dao động nói. Hắn là bằng hữu tốt nhất của tị Hân Nhi mỉm cười Phong kinh Vân Đạm nói Chỉ là bằng hữu Đôi mắt của tiểu y tiên khẽ nhướn Rồi dừng lại trước mặt nữ tự Tuyệt sắc này Rồi làng cười cười nhưng từ chối cho ý kiến Làng sao nghe không ra một chút Ý rõ xét trong lời của Hân Nhi Mặc dù đối với đối phương Không phải là nhân vật Đơn giản nhưng làng cũng không phải Người thường có thể tại xuất Phần đế quốc xây dựng một tổ chức lớn mạnh, bá quyển như độc tông thì ngoại trừ thực lực, tầm cơ của làng cũng rất sâu, bất quá, bình thường ở bên cạnh tiêu viêm không thích biểu hiện ra mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của tiểu ý tiên, hai tay của Huân Nhi rút về, ánh mắt đẩy, ý, nhìn về tiểu ý tiên nhẹ giọng nói, không lâu sau muội sẽ rời đi, ngày sau có lẽ còn phải nhờ tỷ chiếu cố thêm cho ca ca. Chỉ cần tì con sống Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì Tiểu Y Tiên nhìn thẳng vào mắt Huân Nhi Thanh ngầm dịu dàng nhưng lại là tràn đầy tự tin khẳng định Đối với câu trả lời này Của Tiểu Y Tiên Huân Nhi gãy gật đầu nhẹ nhàng Rủi cái chiếc lưng đang mỏi mệt Nhất thời lộ ra những đường cong tinh tế động lòng người Vừa muốn đứng dậy đột nhiên làm khẽ cao mày Ngận đầu phía xa xa Ở trên bờ phía bầu trời Nơi đó mơ hồ có tiếng gió lướt tới Suy, sau khi hâm nhi cảm ứng được, tàu ý tiên cũng quay đầu lại khẽ nhú mảnh bằng hạ cốc hay hồn điện Không phải là người cổ tộc, phần nhì khẽ lắc lắc đầu nói Hắn là Hắc Yên Quân, mỗi người được Mùi quật tứ, rực, độc, giác, thú Trong thạch đỉnh, không gian hơi rung động, chợt hai người Hắc Y Lão Giả xuất hiện Liếc mắt nhìn xa xa trên trời nói Bọn họ hẳn là nhận lệnh từ cổ tộc Dù sao trận đại chiến mấy ngày trước Thành thế có hơi lớn một chút Bạch y lão giả gật đầu nói Bọn chúng đúng là hồn mà lúc nào cũng ám ảnh không rời Huần nhì lắc đầu Sắc mặt có chút không vui Không có biện pháp Hắc yên quân là do thủ tịch trưởng lão cổ tộc quản lý trực tiếp Mấy cái lão bất tử kia Hận không thể giữ chân được tiểu thư Để cho tiểu thư ra ngoài Còn có Mấy lão phải ngồi đợi trong cổ giới Hắc y lão giả cười lạnh Nói tựa hồ như lão nhân này Cũng không ưa dính Cách gọi là thủ tịch trưởng lão kia Trong khi ba người còn đang nói chuyện Những cái thanh âm xé gió Phía trên trời vang lên càng lúc càng lớn Lúc sau hơn 10 cái bóng đen Rốt cuộc hiện trên bầu trời diệp thành Sau đó Đám tứ Rực độc giác thú khổng lồ chậm rãi dưng trên không của Diệp Thanh Thở Phi Phàm, hơn 10 đạo thân từ tứ độc giác thú phía trên chân trời thoáng nghiện. Tiến vào trang Diệp gia, dừng lại trên bầu trời ở chỗ đám người hôn nhi, ánh mắt tên thủ lĩnh đạo qua trang viên, sau đó mới dừng lại trên người nàng. Hắc Yên Quân thống lĩnh linh truyền ra mắt, "Tiểu thư." Nam tử mặc áo bào khi thấy được hôn nhi Ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt nóng bỏng Từ trên trời hạ xuống Sau đó ôm quyền cung thanh nói Lông mảnh Huân Nhi khẽ cong nói Các người tới đây làm gì ha À các trưởng lão lo lắng tiểu thư bên ngoài bị thương tổn Nên ra lệnh cho ta tới Đón tiểu thư trở về cổ giới Linh tuyền cười cười nhìn Huân Nhi Sau đó ánh mắt đạo qua khắp viện Không thấy bóng dáng tiêu viêm khẽ nhú mải Có hai người chúng ta bảo vệ tiểu thư Còn có thể xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ cái tên tiểu tử nhà người mới trải qua lễ dựa tội trong tí đàn trong tộc, đạt tính ngũ tinh đấu tông, liền có thể bảo vệ an toàn cho tiểu thư sao. Bạch y lão giả cười lạnh, nói bằng giọng không hề khách ký, địa vị quán trong cổ tộc, Linh Tuyền Nam sao có thể so sánh. Lầm lão nói đùa, mệnh lệnh của trưởng lão ta không thể không chấp hành. Đối với lời của bạch y lão giả, Linh Tuyền không dám chậm chẽ chắp tay cười nói, thấy Linh Tuyền đem trưởng lão hội ra làm lá chắn bậc y lão giả cũng không nói gì thêm nữa, đưa mắt nhìn Huân Nghi chờ ý kiến của nàng. "Tiểu thư, các lão lần này rất sốt ruột. Các người đi ra ngoài chuyến này còn cùng hôn điện giao thủ, nếu để bọn họ biết được thân phận các ngươi phát điên lên mà làm tổn thương tới tiểu thư, sợ rằng cổ tộc cũng sẽ loạn mất. Trưởng lão lần này hạ lệnh phải mang tiểu thư trở về, nếu không chỉ sợ sẽ bị tộc hình." Linh Tuyền nhìn Huân Nghi chậm giọng nói, Huân Nhi khẽ cao mày Nàng sớm biết Nếu chuyện mình cùng hồn điện giao thủ Chuyển vào cổ giới Thì cổ tộc tất nhiên Sẽ lập tức phái người mang làng trở về Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy Chậm ngầm trong chốc lát Sống mắt tiêu viên Tiêu Huân Nhi Hướng phía gian phòng đang đóng chặt Cửa đặng xa nói Hai ngày sau ta sẽ trở về Nghe vậy linh tuyển khẽ nhăn mặt đảo mắt về phía gian phòng kia, thoáng hiện vẻ lạnh lẽo lóe. Nghe nói vị tiểu viêm tiểu già cũng ở đây, không biết hắn ở đâu, ha, năm đó cáo biệt ở gia náo học viện cũng đã qua nhiều năm không gặp, không biết hôm nay hắn tới trình độ gì. Ngay được lời linh tuyền có chút chào phúng, sắc mặt hai người huynh nghi cùng tiểu Y Tiên có chút trầm xuống. Giác chi. Khi hai người chuẩn bị đáp lại thì cửa phòng đang đóng chặt đằng kia cũng từ từ mở ra. Một cái đạo thân nảnh cao gầy chậm rãi bước ra cười nhạt nói Hóa ra là Linh tuyển thống lĩnh năm xưa Hắc hắc thật không nghĩ tới không thể tiếp đón từ xa Bất quá nhiều lầm tù luyện như vậy Mà Linh tuyển thống lĩnh chỉ tạp tới ngũ tinh đấu tông sao Thật khiến tiểu hiểm tà bất ngờ à Gương mặt đang cười cười của Linh tuyển chậm rãi tù liếm Dần trở nên âm trầm Ánh mắt lạnh như bằng nhìn thân thể Trẻ tuổi đang từ từ bước ra Hắn thật không nghĩ rằng phế vật năm đói Hiện giờ, dám ở trước mặt hắn châm chọc kiêu khích, thật hắn cho rằng tiểu thư che chở hắn có thể lên mặt không xem ai ra gì sao? Trong lúc hạt màng cẳng lúc càng dày thì trong mắt Linh Tuyền, Tiêu Viêm cũng tới trong sân, gương mặt rạng rỡ cười. Trong thoáng chốc, hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, đồng tử Linh Tuyền, vô cùng tức giận âm trầm lập tức co rút lại. Đấu tông Chương 1106: Huyết Ngọc Lệnh. Nhìn Thanh Liên đang tùy đứng trước mặt, hơi thở tràn đầy khí thế, sắc mặt linh tuyền vào lúc này trở nên tương đối khó coi. Tứ tinh Đấu Tông, ánh mắt linh tuyền âm trầm nhìn chằm Tiêu Viêm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không thể nào tin tưởng, nhớ lần đó lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Viêm trong nội viện thì Tiêu Viêm thực lực đấu linh. Tiêu Viêm khi đó ngay cả tư cách để hắn nhìn còn không có. Nếu không có Tô Thiên Đại trưởng lão ở đó, hắn đã dành cho Tiêu Viêm một phần đại lễ khó có thể quên được. Nhưng mà lúc này đây Linh Tuyền không thể tưởng tượng được, chỉ mới có mấy năm thời gian gặp lại Tiên phế vật Tiêu gia năm đó đã đến đấu tông hơn nữa thấp hơn hắn đúng một tinh mà thôi. Biến hóa nghiêng trời lệch đất này, sao có thể không khiến cho Linh Tuyền cảm thấy khiếp sợ. Khi sắc mặt Linh Tuyền đang âm trầm như vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi quét quán. Chợt khóe miệng nhấc lên một cái lòng tràn đầy lãnh ý năm đó khi thế này đón hơn nhi còn muốn ra tay với hắn Nếu không có tô thiên đại trườngão xuất thủ sợ rằng hậu quả khó lường Tuy hai người chưa thực sự giaoth thủ nhưng tiêu biêm trợt để nhớ kỹ năm đó linh Tuyền đã cười ngạo miệng may hắn thế nào từ đầu tới cuối tiêu viêm không phải hạg người rộng lượng năm đó linh Tuyền thứ lúc thực lực bản thân mình còn nhỏ yếu đã sỉ nhục thậm chí còn muốn hạ sát Điều này khiến cho tiêu viêm khắc sâu mối hận này Không thể quên được Hắc không nghĩ tới tiêu già đã suy bại đến như vậy Còn có khả năng sản sinh một cương giả đấu tông Thật đúng là làm cho bạn thống lĩnh bất ngờ Linh tuyển âm trầm nhìn tiêu viêm Lát xào liền cười lạnh nói Không phiền đến linh tuyển thống lĩnh phải lo Loại chuyện này ai có thể nói rõ được gì Năm đó người gặp ta Thì ta cũng chỉ là bước chân tới đẳng cấp đấu linh mà thôi Hiện tại ai mạnh ai yếu có lẽ rất khó phân biệt Tiêu viêm ghẻ cười nói Nghe được giọng trào phúng của tiêu viêm Linh Tuyền cũng chỉ là lắc đầu cười lạnh nói Tiểu tử đừng vội mùng Chỉ là tứ tinh đấu tông mà thôi cũng dám trước mặt Bạn thống lĩnh kiêu ngạo sao Trong mắt ta người hiện tại cùng năm đó không khác mấy đâu Tuy nói thực lực tiêu viêm thấp hơn hắn một tinh Nhưng nếu do thủ linh Tuyền tự tin có thể nhẹ nhàng đánh bại tiêu viêm Niềm tin này không phải là không có lý do Linh Tuyền đã tiếp thù huấn luyện và tù luyện đấu kỹ Thuộc loại tốt nhất cổ tộc Hắn không tin trải qua huấn luyện như vậy Còn có thể thua một tên phế vật yếu kém như Tiêu viêm Nhưng trong mắt ta người chả là cái thá gì Tiêu viêm cười nói Đối với Linh Tuyền Hắn chán ghét đến cực điểm Hơn nữa là rộn lén Từ ngày đó tới giờ Vì vậy hôm nay thấy được gia họa này dù với địch lực của mình, Tiêu Viêm cũng không thể hòa nhã với hắn được. Đối với lời không chút khách khí của Tiêu Viêm, trên gương mặt anh tuấn dị thường của Linh Tuyền hiện lên vẻ âm lãnh, hắn dường như đóng vào Tiêu Viêm trong mắt ánh lên cái sát ý. Đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt như băng của Linh Tuyền, sắc mặt của Tiêu Viêm chẳng hề có lừa điểm biến hóa, nhìn thẳng đối phương Trong mắt đồng dạng cũng xuất hiện hàn ý cuồn cuộn, hai người nhìn nhau hơi thở mạnh mẽ phát tán ra xung quanh, trong lúc mơ hổ toán hiện lên một luồng sát khí như có như không, hiệp nhiên sự tình hiện tại cũng chẳng tốt lành gì. Linh Tuyền, như cảm nhận được sát ý trong mắt hắn, Huân Nhi cười lại quát, bị Huân Nhi nghiêm khắc quát mắng, Linh Tuyền cũng không dám chậm trễ tu hồ ánh mắt, hướng Huân Nhi ôm quyền, nhưng trong toán chốc này, mắt hắn tràn đầy, sắt ý lồng đậm. Hoan vì Tiêu Viêm mà quát báng mình thì khiến cho hắn càng cực kỳ tức giận. Dĩ nhiên, phần giận dữ này hắn không dám trút lên đầu Hoan Nhi, chỉ có thể chuyển mục tiêu trút giận lên đầu Tiêu Viêm. "Tiểu thư, các trưởng lão lệnh cho ta lần này nhanh chóng mang tiểu thư về cổ giới, không một chút chậm trễ. Nếu như có người ngăn cản, lập tức tiến chạm hậu tấu, linh tuyển ôm quyền." Khuynh Tố nói, đến lúc này ánh mắt hắn giận Nhìn hướng tiêu viêm Huân Nhi muội đi sao tiểu viêm ở một bên nghe vậy trượt ngẩn ra Không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Linh Tuyền Nhìn Huân Nhi khẽ nhú mẩy Huân Nhi trần trờ một chút cũng gật đầu Trước khi huyết mạch trong cơ thể chưa hoàn toàn tức tỉnh Người trong tộc khẳng định không yên tâm Để làng ra ngoài Lần này nếu không phải trở về Sợ rằng Tới đón làng là những cường dạ chân chính trong tộc Đến lúc đó, gặp Tiểu Viêm nói không trường sẽ xảy ra biến cố liên tục, đây chính là chuyện nàng không hi vọng thấy nhất. Bước từng bước nhẹ nhàng, huần Nhi đứng trước mặt tiêu Viêm, hai tay ôn nhu sửa lại chiếc áo xốc xích của tiêu Viêm nói, lần này muội không thể ở đi lâu. Nếu không thể mang đi, nếu không sẽ là mang phiền toái tới cho tiêu Viêm ka ka. Đợi đến khi Tiêu Viêm Kaka giải quyết xong mọi chuyện, hắn có năng lực tới cổ giới, Huân Nhi chờ huynh. Tiêu Viêm rất không muốn xa rời Huân Nhi, chậm mặc một lát chậm rãi gật đầu. Hắn không phải hạng người không nói đạo lý, Huân Nhi vì nghĩ cho hắn mà đi, nếu hắn còn cố ý ngăn cạn chẳng phải phụ tâm ý của làng sao? Chờ ta. Tiêu Viêm không để ý mọi người xung quanh, nắm lấy cổ tay trắng như ngọc của Huân Nhi thấp giọng nói: Trên gương mặt thanh nhã, tú lệ dần đỏ lên, Huân Nhi giống như là một đoá hoa, tuyết tinh khôi e lệ, buông tiểu tư ra. Hai mắt linh tuyên đỏ bừng, nhìn biểu hiện thân mật của tiểu viêm đối với Huân Nhi, sự ghen tị trong lòng cơ hồ thiếu chút nữa đã bị che lấp lý trí hắn. Hắn coi Huân Nhi là lữ thần trong lòng, không chấp nhận để cho lữ thần bị phi lễ. Thế nhưng từ thái lữ thần ngày thường luôn lãnh đặn, lại lộ ra tâm tình lữ nhi động lòng người trước mặt tiêu viêm. Điều này sao có thể không khiến cho Linh Tuyền trở lên điên cuồng như giả thú, gầm đền giận dữ. Linh Tuyền, chú ý đến thân phận của ngươi, chuyện của tiểu thư còn chưa tới phiên ngươi xem vào. Hắc y lão giả ở bên sắc mặt trầm xuống nổi giận. Linh Tuyền biết tội. Nghe lão nhìn áo đèn, lên tiếng trách móc, khuôn mặt Linh Tuyền run lên, trật hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ bừng dần tiêu tán, nhưng một quang nhìn về tiêu yêm vẫn lộ vẻ âm hàn. Đi thôi. Đối với giọng nói của Linh Tuyền Huân nhì giống như không nghe thấy Là nhìn tiêu viêm thật lâu sau đó khẽ lùi một bước Rồi xoay người rời đi Khi Huân nhì bước qua mặt Linh Tuyền Gương mặt thanh Nhã đã lãnh đạo trở lại Giọng nói bình tĩnh Không chút dao động Làm cho Linh Tuyền điên tiết siết chặt nắm đấm Sau khi ra lệnh Huân nhi đột nhiên cau mày Nhìn đám người Linh Tuyền không nhúc nhích Gương mặt liền phát lạnh trầm giọng nói Linh Tuyền thống lĩnh Nghe được giọng nói âm chầm Của Huân Nhi ánh mắt Linh Tuyền âm tàn nhìn tiêu viêm chậm rãi nói Tiểu thư mời người đi trước Linh Tuyền còn có nhiệm vụ Từ trưởng lão cần phải chấp hành nghe vậy sắc mặt Huân Nhi khẽ biến chợt xoay người ánh mắt lạnh lùng Nhìn Linh tiền chừng chừng gần nói từng tiếng Ta nói Hiện tại lập tức rời khỏi đây Linh Tuyền cắn chặt răng lần nữa lắc đầu Linh Tuyền lá gàn người quả thật càng lúc càng lớn hai người hắc y lão giả với thế sắc mặt chậm rãi âm trầm, hai người nhất tề bước sang một bước, đem khí thế chính mình trực tiếp bao linh tuyền vào trong. đám người đi theo linh tuyền tới biến cố như vậy cũng không dám nói gì, linh tuyền đã cấp trên bọn hắn và thân phận của hắn nhi vô cùng tôn quý, ở thời điểm này cứ giả mù giả điếc là tốt nhất. dưới cái khí thế đáng sợ của hai người hắc y lão giả, đầu gối linh tuyền khẽ rụt xuống. nhưng mà hắn vẫn mạnh mẽ chịu đựng, ánh mắt âm trầm nhìn tiếp về phía Làm cho người ta không rết mà run Bởi vì tiêu viêm Mà huấn nhì quát mắng hắn Sự đố kỵ trong lòng hắn càng ngày càng đậm Sự đố kỵ này khiến cho lý trí hắn trở lên mơ hồ Đám người tiểu ý tiên bên cạnh Thấy thế đều khẽ cao mày nhưng không nói gì Dù sao đây là chuyện riêng của cổ tộc Người ngoài bọn họ tốt nhất không nên sen vào Nhưng tiểu ý tiên có thể nhìn ra linh tuyển rất oán hận Tiêu viêm là hạ quyết tâm Nếu người này ngoan cố không cút đi Coi như hắn mạng lớn Nếu như muốn làm loạn Mặc kệ cổ tộc thế nào Linh Tuyền hắn còn không có tư cách Trước mặt tiêu viêm hồ to gọi nhỏ như vậy Lầm lão bắt hắn về Gương mặt huần nhi dần trở nên lạnh lụng như bằng Tay áo vung lên lạnh lụng nói Vâng Nghe vậy Hai vị lão nhân nhất thời cùng kính hét lên Bước đến một bước định ra tay Linh tuyền mạnh mẽ Lùi về phía sau hai bước Lòng bàn tay trượt lé lên một khối ngọc bài đỏ như máu Trên khối bài có khắc một chữ cổ như rồng bay phượng múa, cổ ngọc lạnh nhìn thấy huyết sắc ngọc bài. hai người hắc y lão già cất bộ ngừng lại, sắc mặt nhất thời cổ quái. "Tiểu thư, không phải linh tuyền không nghe mệnh lệnh ngươi mà thân có trọng lệnh." Bản tay linh tuyền gắt gào lắm huyết sắc ngọc bài. ánh mắt quái dị, lạnh như băng nhìn Tiêu Yem, nhếch miệng âm trầm. "Trưởng lão hạ nghiêm lệnh, nếu lần này thấy người tiêu ra, điền bắt hắn về cổ giới." Nếu đối phương từ chối, ta có quyền sử dụng vũ lực mạnh mẽ mang hắn đi, cho nên Tiêu Viêm người liền biết điều một chút, ngoan ngoãn đi theo ta. Giọng nói âm lãnh của Linh Tuyền chậm rãi vang vọng quanh sân, làm cho nhiệt độ xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo.